Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi của một tuần làm việc mới để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ chuyện của tác giả Trần Linh có tựa đề là Quỷ Miêu có thể lượng dài khoảng 3 tập. À, chúng tôi hân hạnh giới thiệu quý vị à, đến với quý vị một tác phẩm rất hay này trên kênh MC Đình Xoạn Official. À, rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi. À, ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của phần dị đọc của Đình Xoạn. Ở ngoài trời mưa rơi giả dích, từng cơn gió xe lạnh báo hiệu trời đã vào thu. Những chiếc lá vàng ở trên cây, sự sống mong manh đến nỗi chỉ cần gặp một làn gió nhẹ, cũng làm cho chúng sa lìa cành. Giữa khu vườn, hoa thơ mộng được thiết kế tùy mỉ là một căn biệt thự màu trắng cổ kính. Nhìn từng đường nét hoa văn được điêu khắc trên tường, cũng đủ thấy độ giàu sang của chủ nhà. Có lẽ đây là ước mơ của biết bao người. Khác vi vẻ ngoài thư mộng, bên trong nhà là tiếng của ông Hoàng quát lớn. Mày nói cái gì? Mày muốn bỏ vợ con để cưới cô ta về nhà này? Bố, con yêu mi, con không thể sống thiếu cô ấy. Thế còn vợ mày, đứa con bé nó còn chưa kịp chào đời. Mày nói mày yêu cô ta vậy thì con dâu và cháu của tao mày tính vứt bỏ hả? Người đối diện bên kia đó là Hoài, cô là vợ của Tuấn. Hoài nhìn Tuấn với vẻ đầy hờn giận Cô là một cô gái xinh xắn, hiển thục, biết lễ nghĩa. Tuy Hoài sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng vì cô rất thiếu thảo cho nên được gia đình chồng yêu thương như con gái. Cô về làm dâu của nhà này được 2 năm và hiện giờ đang mang thai đứa con trai đầu lòng. Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là đến ngày cô sinh. Tuấn cuối gầm mặt không nói gì cả. Chẳng biết anh quen mi ở đâu mà chỉ sau vài tháng ngắn ngồi cặp kè anh đã thay đổi hẳn suy nghĩ. Chắc do những lời đường mật của cô ta hay là vì một lý do nào đó thì trời mới biết biết. Ông Hoàng nghiêm mặt nhìn con nói như muốn giản mặt Ta không đồng ý dù bất cứ lý do gì Cái nhà này chỉ có con Hoài mới xứng nằm dốc Nói xong ông thở dài một tiếng rồi bỏ vào trong nhà Bà Liên nhìn con thở dài lắc đầu Bà lập cập chạy theo chồng Bà Liên không còn tin đây là sự thật Trong căn phòng khách rộng lớn bây giờ chỉ còn Hoài và Tuấn Hoài muốn níu kéo cuộc hôn nhân này vì đứa con cô đang mang trong bụng Cứ muốn con của mình có bố có mẹ Cô nhìn chồng nước mắt rơi lã trã, nhưng những giọt mưa ở ngoài kia, gần một đám mây đen cứ tuôn xuống ngào ào Hoài lấy bình tĩnh đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn trên má, giọng cô run dậy. Anh thương người ta làm sao, đến nỗi anh phải bỏ vợ bỏ con cả đời cha mẹ. Mà Tuấn có chút gì đó buồn bã nhưng anh không biết đó là gì. Lê lén nhìn vợ Tuấn đi nhí trả lời. Hoài, cho anh xin lỗi anh không thể giải thích. Tiếng chiếc nhẫn cưới từ trên tay của Hoài rơi xuống đất, sau cô nói của chồng cô chỉ biết ôm mặt chạy về phòng. Cánh cửa đóng khép lại. Hoài úp mặt vào gối nức nở. Tuấn nhìn theo tim của anh vô cảm, nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì trong đầu. Nhạc chiếc nhẫn của anh đặt lên bàn anh ra ngoài sân, leo lên chiếc xe đến nhà của mi Xe chạy 30 phút rẽ vào một con hẻm nhỏ bên quận 9, đây là căn nhà anh thuê cho My à. Nó không phải là biệt thự nhưng mà cũng là một căn nhà khá mới. sau một hồi nhấn chuông cô tỉnh nhân ra mở cửa. Thế Tuấn cô nhảy phốc lên người anh đu đưa giọng nũng nịu. Sao bây giờ anh mới tới để cho em chờ hoài? Em còn tưởng anh quên em rồi chứ? Anh bận chút việc. Với là anh phải ngồi thư chuyện hai đứa mình với bố mẹ. Mi kéo Tuấn vào nhà cô đóng cửa lại. Gì chứ? Vụ này cô đang quan tâm nhất. Ngồi một lúc nghe Tuấn nói xong mặt cô ta ỉu xỉu đôi môi cong lên vì giận anh nói vậy là ba mẹ không có đồng ý để tranh ly dị vợ sao? Còn em thì sao? Anh bảo yêu mỗi mình em cứ mà. Tuấn phải ngồi phân bua giải thích cả buổi, cô Tam Mỹ suy lắm. Đâu lúc hai cơ thể căng quấn lấy nhau thì điện thoại của Tuấn đổ chuông, xong cuộc điện thoại này Tuấn phải quay trở lại công ty. Nên một cọc tiền cho Mỹ đi mua sắm, anh biết con gái lúc giận họ chỉ thích đi mua sắm, có như vậy tâm trạng họ mới khá lên. Chờ Tuấn đi khỏi Mỹ điện thoại gọi cho mẹ. Chỉ hơn 20 phút bà ta đã có mặt Ở căn nhà của mi đang ngờ Trước khi bước vào bà ta ngó chức nhìn Sau như một kẻ trộm Với thấy mẹ tới mi kéo bà ngồi xuống thở dài Mẹ Con e là loại bùa mẹ thỉnh đưa cho con Chưa có đủ mạnh để làm choán án say con Vợ chồng của lão hoàng nhất quyết Phản đối vụ ly dị này Nếu vậy con sẽ không có cơ hội bước chân vào gia định ấy Người đàn bà vừa vào nhà Tên là Dung là mẹ của mi Bà Dung năm nay cũng khoảng 40 Mẹ đắ tuổi như khuôn mặt nhìn vẫn cònả ái vàrung nắm tay của con nếu vậy thì mình đi thỉnhâu khác Việt Nam không hiệu quả thì ra nước ngoài mẹ không tin cha con nhà lão ấy lại không có lụi bại với tay mẹ còn mình mi Mì nhếch mép cười cương mặt hiện rõ ngay từ gian ác cóxiết chặt tay của mẹ mình mỉm cười đắc ý mẹ nói đúng có sẽ sang thái một chuyến có không tin với một đất nước bùa ngày nổi tiếng như Thái Lan để không giúp được chúng ta cả hai lại nhìn nhau cười Vậy là để chắc ăn hơn, việc Tuấn ly dị vợ ly mình. Mi Mì đã một mình sang Thái, cô ta có biết chút tiếng Anh dùng để ngoại giao mỗi khi gặp gánh nước ngoài. Chính vì điểm này mà Mi quen biết nhiều đại gia, nhưng cũng chỉ là ăn bánh trả tiền rồi đừng ai nấy đi. Một tuần sau, tại Bangkok, Thái Lan, những người đi du lịch theo tour hoặc đi một mình ở đất nước Thái Lan, chắc hẳn sẽ không ngờ được rằng, Thái Lan hẳn có một khu chợ chuyên bán các loại bùa chú, đó là chợ Tha Prachan, Nằm bên bờ sông Chao Phraya lịch sử, nằm ngay ở phía trước của hoàng cung. Chợ Bua Ranchan mở cửa suốt cả tuần từ sáng đến khuya và chưa bao giờ vắng bóng người dân địa phương lẫn du khách từ khắp nơi thế giới đổ về. Mỹ vừa ra khỏi sân bay cô liền bắt xe đến thẳng khu chợ này, cô vừa đi vừa suy nghĩ, chơi gì thì chơi nhưng cứ phải làm xong việc trước đã, như vậy Mỹ yên tâm mà ăn ngon ngủ kỹ. Đi vào một lượt thăm dò mấy chỗ bán bộ uy tín mi tình cờ khi gặp kha thiếtkha thiết là một người dân bản địa anh ta buôn bán ở khu chợ này từ rất lâu chỉ cần nhìn khách đến đây là anh ta biết người đó cần gì nhìn vì viết vẻ ngờ vực kha thích liền hỏi cơ muốn thịnh bùa sao mi khá bất ngờ vì anh ta nhìn có vẻ như không được học cao nhưng tiếng Anh lại khá vững mi gật đầu chào rồi nói Đúng vậy Nếu anh biết chỗ nào bán bùa yêu uy tín Thì giới thiệu cho tôi từ xe hậu tạ Giao cửa hàng lại cho vợ kha thít sắt mi đi vào trong thành phố băng qua vào con đường ngoàn ngoèo Hai người họ đến một ngôi nhà lục sụp Ở phía sau lưng của thành phố Ở quanh đây toàn là rác Trước nhà cũng có khoảng hơn 10 người Đang đứng chờ Người châu Á có, tây cũng có Chỉ có mỗi khách địa phương là không Khai thít dừa tay giang hiệu Châu Mi đứng ngoài chờ Một mình anh ta bước vào trong, khai thiết trao đổi với một người đàn ông lớn tuổi bằng tiếng bản địa. My nghe nhưng không hiểu, rồi anh ta bước ra ngoài cười vi My. Giờ cô có thể vào, đây là nhà của thầy mò nổi tiếng ở vùng này thầy ra thi. Nhà ông thầy này nằm khá gần với ngôi chùa Vát Sa Kết. My thắc mắc, một ngày ông ta bán biết bao nhiêu bùa, mỗi lá ra cũng không phải là thấp. Vậy mà nhà cô ngay lại lụp sụp nằm trong khu ổ chuột tồi tàn. Còn không mau vào đi, mất lượt bây giờ. Ông ta ngồi bên trong gọi My vào. mi chầm rãi bước lên từng bậc, sau tấm rèm là một ông thầy khoảng gần 60 tuổi. Lúc cho đến đây cô ta cứ suy nghĩ mấy ông thầy mo chắc phải giả lắm, nhưng mà không ngờ ông ta còn khá là trẻ. Sau lưng của ông thầy là một chiếc bàn. Bên trên đặt một bát nhang lớn cùng vô số tượng đồng nhỏ bé đặt xung quanh. Đương nhiên vẫn không thể thiếu những lá bùa bên cạnh. Ngồi đi. Cô muốn thỉnh bùa hay là thỉnh cô mang thóng? Dạ tôi muốn thỉnh bùa yêu. Chồng tôi dạo này hay đi sớm về trễ, tôi sợ anh ấy sẽ đắm con gái ở bên ngoài. Mong thầy giúp cho hết bao nhiêu tiền tôi xin gửi. Khả thít lại dịch lại cho thầy mo nghe. Ông ta gật gù hỏi họ tên của người chồng. Mi ghi ra mảnh giấy tên họ của Tuấn rồi đưa cho ông ta làm phép. Sau đó ông ta ghi tên Tuấn lên một lá bùa màu đỏ. Vẽ trên đó những dòng chữ ngoằn ngoèo. Vẽ bùa xong ông ta gấp lại ngay ngắn, ông ta úp hai bàn tay với nhau, kẹp lá bùa ở giữa, miệng vừa nhầm chú vừa làm thao tác đưa lá bùa lên trán, rồi vòng xuống miệng. Làm đi làm lại đúng 7 lần thì ông ta ngưng lại. Thế ra thi chỉ chú xong, thì ông ta đưa lá bùa cho mi. Đây, xong rồi đó. Bị thấy thao tác đơn giản, cô lại sợ không có tác dụng, ngờ vực cô liền hỏi lại. Đơn giản vậy sao thầy? Nhưng mà nó sử dụng thế nào, con phải thờ cúng gì không? Giờ thi liền chậm rãi trả lời. Người thình bùa yêu về thờ thì luôn có một vị thần, luôn theo sát hỗ trợ người thờ bùa chú. Người thờ bùa chú khiến vợ hoặc chồng của họ lúc nào cũng thấy họ đáng mến, xinh đẹp, quyến rũ, lạ thường, có sức hút ghê gớm. Không cứng lại được, nhưng mà phải mất 2 tuần nó mới có tác dụng. Lại nó thêm về bùa yêu. Bùa yêu dành cho cả nam và nữ, nó có tác dụng ghê gớm. Thuận dạng bùa hàng đầu của Thái Lan, nó giúp được người tình bùa thực hiện được những vấn đề liên quan đến tình cảm. Nó còn dùng để quyến rũ đàn ông hay phụ nữ bên cạnh họ. Mì cười tít mắt thầy ra thì giản thêm. Trước khi đi ngủ nắm chặt lá bùa trong tay và gọi tên người yêu hoặc chồng vợ ba lần trước khi ngủ Người đó sẽ cảm thấy được tình yêu và sẽ tự hâm nóng tình cảm. Trong làm ăn, cô có thể đem lá bùa này bên mình. Mọi việc trở nên dễ dàng, thành công ngoài mong đợi. Mi không ngờ lá bùa này lại quyến rũ được Tuấn. Nó còn có thể giúp cô đạt được danh lợi. Nhận bùa xong, Mi trả tiền gấp đôi số mà Rathie đưa cho. Lúc này đến ngoài cửa cô Vì Mãi ngắm lá bùa trên tay mà chẳng may va quẹt phải một cô gái Việt Nam. Cô gái này cũng đến đây thỉnh bùa nhưng là thỉnh bùa làm ăn và kinh doanh. Con người ta cứ chìm đắm vào bùa ngải mà chẳng chịu hiểu rằng nó như là con dao hai lưỡi. Một khi bị bùa quật lại thì không chỉ đơn giản là bệnh tật triển miên. Đôi khi nó còn lấy đi mạng sống của người dùng nó. Ra đến bến sông Thapra Chanh thì My đưa cho Khá Thích một số tiền để hậu tả. Cô ta ở lại đây chơi vài ngày sau đó trở về Việt Nam. đáp máy bay xuống sân bay quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ thở bầu không khí trong lành Đúng là không đâu bằng đất mẹ. Trong đầu của cô ta nghĩ như vậy. Từ hôm đó cô ta luôn làm theo lời của Ra Thích dặn, mỗi tối nắm nắp bùa trong tay và gọi tên của Tuấn Bà lần Sau hai tuần như là ông thầy đã dặn, Tuấn bắt đầu yêu mi một cách mù quáng. Anh ta vi My như là hình với bóng, suốt ngày cuốn lấy nhau. Tuấn rằng thiết tha gì làm việc, trong đầu của anh lúc này mi là tất cả. Một hôm ông Hoàng đang lom khom tỉa cây cảnh trong nhà, trên đằng ngoài cổng có tiếng xe ô tô đậu lại. Ông ta ngó ra Thế Tuấn đưa một cô gái trẻ về, ông biết ngay đó là mi Ông chỉ biết tên chứ chưa gặp cô gái tên mi bao giờ. Định chạy ra đuổi thằng cổ thằng con tre bạc tỉnh Thì khi nhìn thấy mi ông khửng lại Chiếc kéo trên tay của ông rơi xuống đất màn của tái nhợt đưa tay chỉ vào mi lắp bắp nói Cô... My lễ phép cúi đầu chào Chào bác ạ cháu là mi là người yêu của anh Tuấn Quản anh Tuấn đã lâu nên hôm nay cháu tới đây thăm hai bác và em Minh à Lúc đầu ông Hoàng tỏ ra rất ghét mi Thậm chí là muốn tống cổ cô ra khỏi nhà Nhưng mà nhìn cô ta giống một người trước đây ông từng qua lại tình cảm, ông dừng lại hỏi. sống thật, cô ta rất giống Dung, nhưng mà Dung chỉ cách đây 20 năm rồi. Ông Hoàng có rất nhiều các câu hỏi mà bản thân ông tự khắc phải đi tìm câu trả lời. Dung là người con gái ông quen trước đây về hơn 20 năm trước. Lúc đó ông tuổi trẻ bồng bột, tuy có vợ con để hủy, nhưng đi đến đầu cũng tỏ thói trăng hoa. Mối tình vụn trộm ví Dung và kéo dài sâu đậm nhất, đến cuối cùng khi đã chán những cuộc tình bên ngoài, thì ông Hoàng giữ bỏ tất cả, tu chí làm ăn, một lòng với vợ con cho đến bây giờ. Lúc đó chia tay Dung, ông chu cấp cho cô ấy một khoản tiền không hề nhỏ, đủ để cho cô làm ăn buôn bán. Hai năm sau thì ông nghe tin Dung lấy chồng sinh con, nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Dung sau nhiều lần bị chồng bạo hành cho nên cô nhảy xuống sông tự tử. Từ đó ông không nghe thêm bất cứ gì về người đàn bà này. Trong suốt bữa cơm những cử chỉ thân mật, tình tưa, luôn được mi dành cho Tuấn. Hoài nhìn cảnh này cô thích nghẹn nghẹn nơi cổ họng Rõ ràng Tuấn vẫn là chồng của cô, là bố của con cô, hai người cũng chưa ly dị. Vậy mà bây giờ cô phải tận mắt chứng kiến cảnh trung bàn với cô bổ nhí của chồng. Hoài đặt mạnh đôi đúa xuống bàn cô đứng dậy nói Bổ mẹ có xin lỗi con no rồi, con muốn về phòng." Bà Lin xuất đứa cháu trong bụng bị đói và cố khuyên hoài ráng ăn một chút cho khỏe. Nhưng làm sao mà ăn nổi với hai con người này khi mà họ làm những động tác không mấy thiện cảm trên bàn ăn. Ông Hoàng cũng buông đũa đứng dậy, ông bỏ ra ngoài vườn ngồi dạo, ông lên tiếng gọi Nhị, "Nhị, bê chung ấm trà ra ngoài vườn, ở trong này ngột ngạt quá." Nhị vâng dạ Cô là người làm lâu năm của nhà ông Hoàng, vợ chồng của ông dù ra sức ngăn cấm con trai, nhưng vì Tuấn dọa tự tử nếu ông bà không đồng ý cho anh ta lấy mi. Trên sức ép của Tuấn và cũng sợ mất con trai, cho nên dù rất thương Hoài, ông bà cũng đành nhắm mắt để cho ngay người đó ra vào căn nhà một cách dễ dàng. 10 ngày sau, Hoài luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ căng thẳng, mặc dù đã hết thời kỳ thai nghén Cô về nhà mẹ đẻ với một tâm trạng ủ rũ và buồn bã. Bà Tư nhìn con có vẻ mệt mỏi bà hỏi. Con sao vậy? Hay sao Tư ngày sinh cho nên mệt mỏi? Nếu ở bên ấy mà căng thẳng quá thì về đây với ba mẹ. Hoài ỏa lên khóc. Chuyện giãn đứt giữa cô và Tuấn gia đình đều biết. Đầu cô như muốn nổ tung vì căng thẳng. Không biết vì sao dạo gần đây cô thường mất ngủ. Lúc nào cũng tưởng tượng ra mấy cái thứ đáng sợ. Có khi cô còn nhìn người trước mặt lại tưởng họ đến giết mình. Vì đứng bên ngoài cô vừa đi học về, vì đã nghe hết những tâm sự của chị, cô rất thương chị, cô chỉ muốn đấm cho gã anh rể mấy phát vào mặt để thỏa mãn nỗi đau mà chị cô đang phải gánh chịu. Vì tức giận chạy lại bên để an ủi. "Chị Hai, chị về đây với em và ba mẹ đi, ở nhà có cơm ăn cơm có rau ăn rau. Em tin nhà chúng ta luôn hạnh phúc để ấm tiếng cười. Cho em sắp chào đời rồi." Em không muốn no có người ba như vậy. Hoài nhìn em gái rưng rưng nước mắt. vì khắc vi Hoài. Nếu Hoài là một cô gái dịu dàng nằm thắm, thì Vi lại là một cô gái cá tính và nhanh nhẹn. Ba cô mất sớm để lại mẹ và hai chị em cô lại. Cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khó khăn lắm bà Tư mới nuôi chị em cô khôn lớn. Vi đang học năm thứ ba đại học. Từ ngày Hoài đi lấy chồng Vi vừa học vừa phụ mẹ bán quán ăn Chị không sao đâu Do niềm vui của chị là đứa bé Ở trên một lúc Hoài xin phép về trước Trước khi về cô dối vào tay của mẹ một cọc tiền Mẹ Đây là tất cả những gì con có Mẹ giữ lại nuôi em ăn học Để phòng những lúc ốm đau bệnh tật nữa Không mẹ không nhận đâu Con cầm về để lo cho cháu mẹ Hoài mìm cười và lắc đầu Cháu mẹ đã có ông bà nội nuôi rồi Tuy anh Tuấn bạc tình nhưng mà ba mẹ con ở bên đó rất yêu thương và quý cháu. Còn chú Minh nữa, chuối sang tuần là về nước, chú cũng rất quý người chị dâu như con. Con tin mọi người sẽ bảo vệ con ngay cả khi anh Tuấn muốn bỏ nó. Bà Tư đành nhận số tiền của Hoài, nhưng mà bà hứa vít lòng sẽ không tiêu xài đến số tiền này. Đợi cho cháu bà lớn bà sẽ giao lại cho nó. Hoài ra đến cửa cô lại quay và dặn, Mẹ, đừng để tiền nhiều ở trong nhà. Nói em Vy đem ra ngân hàng gửi đi Sẽ đến đâu rút đến đó Như vậy không sợ kẻ gian vào nhà Còn nữa bữa nào con xanh mẹ bảo Vy mua cho con bó hoa hội trắng vào viện nha Con thích Huệ trắng Cứ bước đi trong lòng đầy nỗi ưu tư Nước mắt ướt đẫm trên đôi gỏ má trắng phấn Cô đưa tay xuống ôm bụng Trời đang vào thu xe lạnh như lòng cô nguội ngắt Ánh mắt của cô nhìn mẹ như một lời vĩnh biệt Gió rít lên từng hồi Hoài thẫn thở bước đi trước mặt cô là một con đường không có điểm đến. Đang bước đi vô hồn Hoài giật mình vì sau lưng có tiếng gọi. Mời chú, mời chú. Cô quay đầu lại thì ra đó là tiếng của chú Bảo lái xe. Cô dừng lại chú Bảo chạy xe đến bên cô dừng lại. Mở về sao không kêu tôi chạy qua đón. Ngồi ngoài trời lâu quá tôi chạy vào mới hỏi biết được là cô đã về rồi. Thôi mời mở lên xe đi. Đi bộ thế này nguy hiểm lắm. Mở có gì thì ông chủ dày la tôi chết. Hoài mìm cười gật đầu, cô bước lên xe mà tâm trạng chẳng vui hơn chút nào. Nhìn dòng người ngoài kia tấp nập, cô thích mình thật nhỏ bé. Vừa về đến cổng, cô thích mi đã đứng ở bên ngoài. Thế hoài về khuôn mặt cô ta kinh kiểu tỏ ra kiêu ngạo ta đây. Có người vô liêm sỉ đến nỗi, người ta không cần nữa mà vẫn trai mặt ở lại. Đã thế dùng đứa con để vô vết tài sản của cái nhà này. Tôi mà là cô tôi sẽ âm thầm ra đi cho nó đỡ nhục mặt. Hoài cười khầy cô im lặng chật đằng sau có tiếng nói quen quen kết lên mắng vi anh tôi không cần những gia đình tôi cần chị ấy cô nhà mà dám đứng ở công nhà tôi để cao giọng thế hả Hoài quay lại rất là Minh Minh bảo sang tuần sau mới về vậy mà chú lại về từ bữa nay Hoài mỉm cười nhìn Minh rồi hỏi chú Minh, lâu lắm rồi phải không chị em mình mới gặp lại chỉ tưởng là sang tuần chú mới về lẽ ra là tuần sau ạ nhưng mà thằng bạn em cuối tuần này nó lấy vợ ạ Cho nên là em về sớm hơn dự định Giờ My đã hiểu đây là ai Thì ra là em trai của Tuấn Minh không thèm nhìn mặt mi Dù chỉ là một cái Anh đang nghe Nhị gọi điện kể hết việc lớn Việc bé ở trong nhà Với loại phụ nữ luôn rình dập cướp chồng Của người khác như mi Thì Minh ghét ra mặt Hỏi vào Minh vừa đi vào nhà vừa nói chuyện Nhị từ trong nhà chảy ra hết lớn Ông chủ, ba chủ Cậu Minh đã về rồi ạ Mình dí một cái vào đầu của nhị Con bé vẫn vậy Mãi không bỏ được cái tính con nít Rồi đã trở thành một thiếu nữ Nhị ra xe sách đồ và cho anh Tối anh có quà cho cả nhà Nghe nói có quà nhị cười tích cả mắt Xa đến cầm Thì My đứng đó nhìn vào bên trong Nhị hất hàm Lấy đồ xong cô vào nhà My nhìn theo đôi vai run dày vì tức giận Cô xiết chặt nắm tay Miệng nghiến rằng đứng đó một mình Khốn kiếp các người kích trò đấy Ngày mai sẽ có kịch hay để xem thôi." Cô ta rút điện thoại ra vào gọi, chẳng biết ai ở đầu dưới bên kia nghe máy, nhưng mà bên này cô ta nói ra lệnh: "Tối nay bà tăng liều thuốc gây ảo giác cho Tư gấp hai lần, xong việc tôi sẽ trả cho bà gấp đôi, nhớ làm cho sạch sẽ, tôi không muốn ai biết được bí mật này. Mà này, nhớ phải ra tay tối nay, tôi muốn cô ta phải chết cùng đứa bé." Bên kia chỉ đáp lại bằng một tiếng giả. Ăn chưa xong thì Hoài trở về phòng, cơn mưa đầu mùa thu lại đến. Những giọt nước tạt vào cánh cửa kiếng chảy thành rầm. Cô thấy nó nhìn lật đôi mắt cô mỗi khi rời lệ. Cô ngồi cả buổi chiều nhìn mưa rơi. Mắt của cô cây xè, cô họng ngạnh cứng. Con tim của cô đang héo úa từng ngày và nó đang chết dần. Mợ hai, đi ra uống sữa rồi mợ. Vào đi. Tiếng của Hoài nói vọng ra Hoài. Nhị đẩy cửa bê ly sữa trên tay để lại trước mặt của Hoài chép miệng. Mỡ ơi mỡ uống đi, khuya nếu mà đói hay thèm gì cứ gọi em nhé em lấy cho mỡ. Hoài gật đầu bảo nhị để ly sữa lại lát ngồi bớt, cô sẽ uống. Nhị nhìn mỡ hai thế hơi lạ, đôi mắt đỏ hoe, chỉ vậy thôi nhị cũng biết mỡ ấy đang khóc vì chuyện gì. Lại là cái con tiểu tam tên là mi nữa đây, vì cô ta mà mỡ hoài khóc biết bao đêm. Như thờ dài nhìn hoài thêm một lần nữa cô khép cửa bước ra ngoài. My vừa về đến nhà bực mình cô ta quăng ngay chiếc túi hàng hiệu lên ghế. Bà Dung thấy con gái không vui bèn chạy lại hoài. Con sao vậy? Thằng Tuấn đã làm con giận hả? Có đang tức điên lên đây. Hai ông bà già kia còn chưa có hạ được. Nay lại thêm một kẻ nữa đứng về phía của cô ta. Thật là quá đáng mà. Bà Dung vỗ vai của con an nổi bà biết một mình My Mì trong cuộc chiến này là khó. Khác gì là lý chứng ném đá Có chuyện gì nói cho mẹ nghe Thì cái thằng em trai của anh Tuấn đó, Tự dưng đang lúc gặt hai kết quả Thì nó lù lù xuất hiện Không ngờ nó lại quay về sớm vậy Bà Dung biểu môi tường chuyện gì Chứ việc còn con đó thì đáng ngại gì với bà ta Bà ta ghé tay của mi thì thầm nhỏ Nghe xong My Ngạc nhiên hỏi Mẹ nói sao ạ Quỳ Miếu Thật ta ngại Trung Quốc ấy. Bà Dung gật đầu nói Đúng Trước đây hồi mẹ còn làm ăn ở bên đó, mẹ có quen một người đàn ông tên là Lưu. Ông này đã kể cho mẹ nghe về thuật miêu quỷ. Người luyện loại này phải là một thể pháp giỏi, đến khi luyện thành thì có thể say khiến nó giết người. Ai dính vậy độc quỷ miêu thì sẽ dần chết mòn. Điều đáng vui nhất là không ai biết nạn nhân vì sao lại chết. Mi liền há miệng ngạc nhiên, mẹ nói thật chứ, loại này kỳ diệu vậy sao? Nếu vậy thì chúng ta có thể dễ dàng ra tay mà mà không sợ bị phát hiện. Bà ta gật đầu cả hai lệ trực cười vì sướng, mi nghiêm mặt nói Nếu vậy con sẽ qua Trung Quốc một chuyến Con sẽ tìm một ông thầy nào thật giỏi để nhờ luyện tàng ai này Như vậy thì mẹ con mình mới nhanh chóng mà trả thù được Những tiếng cười gian ác lại vang lên Để đạt được mục đích nhận tâm sát hại những người vô tội Lòng già của con người ta thật là nham hiểm, khôn lường Mẹ con của bà ta lại tiếp tục bước đi những bước đầy nguy hiểm Và mỗi bước đi của họ đều dính độc, chỉ cần vô tình đạp lên là chết. Hoài đang ngồi có giật mình tỉnh giấc, cô còn không đạp như mọi khi nữa. Đứa bé con trong bụng cô nằm im như đang ngủ Cô đi tới đi lui để xem con mình có đạp nữa không, nhưng mà không. Đứa bé nằm im không phản ứng. Cô hòa mắt chóng mặt đầu óc quay cuồng như người say xe. Đứa mắt nhìn gì cũng thấy hai ba hình hiện ra. Tiếng gửi ma quái ở đâu vòng về lúc xa lúc gần, lúc lại sâu như từ cõi âm vọng lại. Cô ôm bụng khóc gào thết đập phá đồ đạc, máu từ bộ phận sinh dục bắt đầu chảy ra, ướt đấm trên chiếc váy ngổ cô đang mặc. Hoài mở cửa ôm bụng gọi thiều thảo, giọng cô yếu ướt chẳng ai nghe thấy. cho cơn nào giác cô vẫn nhớ đến con, miệng cô vẫn lầm bầm gọi con ơi. Trước mắt của cô là hình ảnh của mi xuất hiện, mi đứng trước mặt cô cười nhằm hiểm. Mì luôn nói những lời xúc phạm đến cô. Dần quá Hoài lao theo bóng nghìn đó, đi mãi đuổi theo mãi. Cuối cùng thì lúc Hoài tỉnh ra, đã thấy mình đứng trên mép của sân tầng thượng. Căn biệt thự 5 lầu cao chết ngất, chỉ cần nhìn xuống thôi cũng đủ làm cho người ta hòa mắt chóng mặt. Mình nghe thấy tiếng động anh chạy ra khỏi phòng, đập vào mắt của anh là những vệt máu đỏ tươi còn ướt dưới sàn nhà. Hoàng có anh chạy qua phòng của nhị gõ cửa. Nhị, nhị ơi! Nhiều ê hoài ngồi dậy ra mở cửa mà mắt cô vẫn nhú lại Miệng thì ngắp rộng hoác Cậu chú cần nhị lấy sữa cho cậu sao Để em đi lấy cậu về phòng trước đi Mình búng tay của nhị một cái Để cô tỉnh ngủ Nhị giật mình xoa xoa lỗ tai lên Mình điện quát Tỉnh ngủ chưa hay là để tôi búng tay bên kia nữa cho tỉnh lại Nhị liền nhăn mặt Không em tỉnh rồi Cậu chủ muốn em làm gì nào Mình chỉ xuống dưới sàn chỗ việt máu chết cửa giữa ngay lối đi anh ta hỏi. Đây là cái gì vậy? Nhìn cúi xuống đi theo vít máu thì hoảng hốt la lớn. Cầu chủ là máu, nó từ phòng của mở hai. Hai người tung cửa bước vào trong phòng đồ đạc nguồn ngang, máu vườn vãi khắp sàn. Mình hoảng hốt anh sợ chị dâu sẽ ra chuyện gì. Chạy về phòng lít điện thoại gọi cho anh mình. Đáp lại anh chỉ là những tiếng tít tít. minh bực mình quăng mạnh điện thoại lên giường. Nhị đi theo viết máu chúng ta tìm thấy chị viên máu dẫn hai người lên sân thượng Vừa lên đến nơi họ đã thấy Hoài Đứng sắt mép sân Cô nhìn xuống thấy một đứa bé Xin khóc cây bò lụm ngồm Tiếng của nó khóc làm cô đau xé lầm Hoài đứng đó hít khóc lại cười Đào óc của cô lúc này không được tỉnh táo Mình chạy đến gần rồi nói Chị Hoài đừng mà chị Ở lại với ba mẹ và em. Mọi người rất thương chị Mở hai quay lại đi mở ơi ở ngoài đó nguy hiểm lắm Hoài vẫn cười ngây dại cô từ từ xoay người, nhìn họ mìm cười cô lại nhìn xuống dưới sân, để bè ấy vẫn khóc đòi mẹ. Mưa ngày một nặng hạt cô ôm bụng lao thẳng xuống sân. Chị Hoài! Hoài nằm trên vúng máu, đầu nát bét do và đập xuống nền đất, mà bắt đầu dì ra từ đầu. hoa cùng nước mưa nhộm đỏ cả một khoảng sân, đôi mắt mở chừng chừng không kịp nhắm lại. Tiếng mưa gió hết hào như là tiếng khóc của một thai phụ xấu số Minh đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, thích chỉ dâu nằm bất động anh gào khóc trong thương xót. Ông Hoàng bà Liên đang ngủ ngay thấy tiếng động mạnh như là tiếng gì đó rớt từ trên cao và cả tiếng gào thét của Minh. Lập tức ông bà chạy ngay ra ngoài. Vừa ra đến cửa thích nhị chạy huỳnh huỳnh từ trên lầu xuống, ông Hoàng kéo nhị lại và hỏi Nhị, có chuyện gì tại sao lại khóc lóc lúc nửa đêm thế này? Nhì run dày chỉ ra ngoài sân. Mỡ hai, mỡ hai. Ông Hoàng lao nhanh ra bên ngoài. Ông chết sững khi thấy Hoài nằm chết trên vũng máu. Đầu móp mép mắt trợn trừng. Bồng cổ Hoài do từ ngã trên cao xuống mà đứt toát. Đứa bé bên trong lòi cả ra ngoài Bà Liên nhìn cảnh đó thì ngất ngay tại chỗ. Giữa lúc mọi người hoang mang thương xót cái chết cổ Hoài. Thì ở trong bếp có một người len lén gọi điện thoại báo cho mi Alo cô My. Con Hoài chết rồi, nhảy lầu từ từ. Mị đang ngủ, nghe thấy tiếng gọi thì liền bật dậy. Bà nói thật chứ, thế còn đứa bé? Dạ chết luôn rồi, nhìn xác chết thảm lắm. Tốt, tôi sẽ thưởng cho bà. Người chết là hết, người sống thì cứ đau âm mỉ hàng ngày. Đội cho một kiếp người chưa kịp chào đời đã phải ra đi. Đám tang của Hoài lớn lắm, do ông Hoàng có chút địa vị trong xã hội. Ai bảo lý chồng giàu là sung sướng. Hồng nhân bạc vận Câu nói này sao nó lại linh ứng trên số kiếp của Hoài. Bà tư ôm quan tài con gái khóc ngất đi, tình lại sức của bà mong manh như ngọn đèn trước bão. Chẳng biết nỗi đau này bà có vượt qua nổi không, hay lại chết dần chết mòn vì thương nhớ con. Nhìn dưới ảnh của Hoài ai cũng thương tiếc cho cô, khi ra đi ở tuổi xuân còn quá trẻ. Vì không khóc, chẳng hiểu sao cô lại thương chị mình như vậy. Nhưng khi chị cô chết, Cô lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt. Nước mắt của cô chảy ngược vào trong, sau mũi cay cay cổ họng nghẹn lại. Lúc được nhìn thấy chị mình một lần cuối để tiễn biệt, có thấy hai mắt vào miệng của chị mình chảy những dòng máu đỏ tươi. Người ta bảo chỉ có chết oan mới như vậy. Lúc mà đưa hoài về nữ an nghỉ, thì bầu trời không mưa nhưng mây đen xám xịt. Gió từng thoảng thổi từng cơn lạnh bút tâm can, Nhìn hai bà mẹ hai bên ôm quan tài của con mà khóc Ai ai cũng lấy làm xót xa Mình thấy bình vì cầm tay lắc nhẹ Vì lạnh lùng hất tay của anh Cô đã quá dị ứng với người nhà của Tuấn Trách cho gãi chồng bạc tình hất hổi vợ con Cho nên Hoài mới tìm đến cái chết Thậm chí là ngày tiến đưa vợ con mình Tuấn này cũng không có mặt Vì cảm thấy gia đình bên ấy dù thương yêu chị Nhưng mà vẫn không bảo vệ được Hoài Tiếng sຽງ đất hất xuống mộ, những tiếng gào khóc thê lương nỗi đau này ai thấu? Bà tư sau cái chết của con nằm bẹp, tinh thần sa sút. Miệng lúc nào cũng đắng ngắt nên là ngậm thuốc, cơm cháo chẳng buồn ăn. Bà không ngờ lời dặn dò của con gái hôm về thăm lại lần lượt chăn chối. Nằm trên giường, đôi mắt của bà rưng rưng gọi vi. Phi, chỉ con thích hoa hội chăng? chiều đi học về ghé chợ mua một bó rồi đem ra nghĩ trang cho chị con. Vi gật đầu. Từ hôm đó đến giờ cô vẫn ngờ vượt cái chết của chị mình và cảm xúc hỗn độn đan xen nên cô chưa biết phải tìm từ đâu. Đầu giờ chiều lúc Vi sắp trường thì thấy Minh đứng chợ ở ngoài cổng. Tuy Vi là em gái của chị dâu nhưng mà Minh lại đem lòng yêu đơn phương từ lâu. Chỉ là tình yêu ấy anh chưa dám tỏ vì sợ người lớn phản đối. Trên tay của Minh biết bao nhiêu là cáp đổ bộ Thế Minh đến vi lượm nguyết Muốn lé con mắt vẫn chưa hạ giả Tự dưng ghét anh rể Phi lại muốn ghét luôn cả nhà bên ấy Phi đi học hả em à, Chờ anh vào thăm bác Rồi anh chờ em đến trường Phi cười khẩy rồi nói Anh chờ tôi như vậy liệu có vợ lớn vợ bé Thế bắt ghen không Biết vì đằng đá xoáy Minh cười hề Mặc cho Minh đứng đó Phi leo lên chiếc xe máy của mình đi thẳng đến trường sau này vì thế mình học hành trình mạng hành Lúc nào cô cũng nghĩ đến cái chết của chị. Vi vô tình lướt Facebook và Thích Tuấn và mi chụp hình gợi cảm bên nhau. Đang tính tắt đi thì đằng sau Phương đi tới giật điện thoại, nhìn vào những bức hình cô ngạc nhiên. Này, mình nhớ chị cậu mất chưa lâu mà, sao anh dẻ cậu đã dính vào gái thế hả? Đúng là lòng giả đàn ông vừa vô tình lại vừa bạc bẽo. Vi cười nhạt trần Phương đâm chiêu nhìn cô gái trong hình. Ê, sao mình thấy con này quen thế nhỉ? Hình như là mình gặp ở đâu đó rồi đấy Vi ngạc nhiên hỏi Cậu gặp cô ta nhưng ở đâu Suy nghĩ một hồi Phương ngả lên một tiếng Ô oh, mình nhớ ra rồi Là cô ta đúng là cô ta rồi Hôm mình vào mẹ đi thái thỉnh bô đó Nói xong Phương đưa tay lên chè miệng Hình như cô nhận ra mình đã nói quá lớn Khiến bao nhiêu ánh mắt xung quanh đổ về Vi kéo Vương ra ngoài hỏi Cậu gặp cô ta đâu Mình gặp ở bên Thái Lan Cậu nhớ dạo trước mình đi Thái Lan không Là đi thỉnh bùa làm ăn với mẹ mình đó Mình có gặp cô ta ở đó Cậu chắc chứ Chắc mà cuối còn mà nhìn lá bùa mấy thỉnh ở trên tay mà quẹt vào mình mà Một suy nghĩ lé lên trong đầu của Vi Đúng rồi Chắc chắn cô ta đã liên quan đến cái chết của chị mình sẽ làm rõ chuyện này 3 tháng sau từ kể khi hoài chết Cuối cùng thì mi cũng đường hoảng lý Tuấn Mặc miệng cho người đời nói Tuấn chẳng quan tâm Đám cưới của Tuấn, cả gia đình của ông Hoàng chẳng ai đến, chỉ có lắm nhân viên và một số người bạn đi xử. mi không quan tâm họ có đi hay không, điều cô quan tâm là tờ giấy đăng ký kết hôn. Tuấn ngày càng yêu mi say đắm do tác dụng của bùa yêu. Khi đã ổn định địa vị trong nhà chồng, mi đã bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hôm ấy cô ta gọi điện cho mẹ xin suốt điện thoại của người đàn ông tin Lưu. Lần này cô sẽ đích thần sang đó một chuyến. Và ngày sau khi đã chuẩn bị xong mọi chuyện, cô ta nói dối chồng là đi du lịch một tuần với bạn. Tuấn vì đang mù quáng cho nên không mẩy mẩy nghi ngờ. Gia đình của ông Hoàng thì chẳng quan tâm. Cô ta đi đâu thì đi, mà đi luôn thì ông bà càng mừng. Bà Liên cho hai người sẽ ở riêng nhưng mi nhất quyết không chịu. Đúng là nhà cửa thiếu gì, nhưng nếu ở riêng thì làm sao mi có cơ hội ra tay. Một ngày hôm sau thì mi đặt chân lên đất nước Trung Quốc. Trước khi đi cô đã gọi điện liên hệ với gã lưu Ở Trung Quốc thì đón mi là một người đàn ông Trung Quốc tên lưu Gã này chừng 50 tuổi nước sang ngâm đen Thân hình ngấn mỡ chảy dễ Nhìn gã mi chẳng có thiện cảm Nhưng vì công việc cho nên mi phải tỏ ra tươi cười Sao màn trò hỏi gã lưu lên tiếng Cô muốn thỉnh loại bùa đó thật sao Nhưng mà tôi nói trước Thỉnh loại bùa đó rất nguy hiểm Tuy nó giúp người thỉnh giết được kẻ thù Nhưng mà người sở hữu nó cũng phải đánh đổi từ quý giá nhất của mình. mi Mì ngạc nhiên hỏi lại, Quý giá nhất sao là gì vậy? Gà Liêu liền trả lời, Mạng sống. mi hơi hoang màng nhưng cô lại nghĩ, Thầy giỏi ác sẽ có thầy giỏi hơn. Sau khi trả thù xong chỉ cần thuê một thầy cao tây ấn, Có thể phá vỡ giao kết với gã thầy cũ. Suy nghĩ đến đây mi gật đầu. Được, tôi đồng ý. Gà Liêu rất mi đi mèn theo một con đường mòn sát bên chân núi. Đường đi ở đây đầy đá, sỏi gập gành, các phương tiện sẽ không qua lại được, cho nên họ phải đi bộ. Trước khi qua đây, My thuê thêm hai vệ sĩ đi cùng để bảo vệ. Cô ta đã lên kế hoạch rất chu toàn. Đi mãi, cuối cùng nhà lão thầy bùa cũng hiện ra trước mắt. Nhà lão không lớn lắm, cũng chỉ ọp ẹp như những ngôi nhà khác ở quanh đây. Phía trước là một bờ rào bằng cây xanh được trầm sắt vào nhau. Trước sân có kê một chiếc bàn đá. Từ trong nhà bước ra một cô gái còn khá trẻ. Cô ta đi lại hỏi gã lưu gì đó bằng tiếng bản địa. Nãy xong cô ta đi vào trong nhà một lúc sau quay sang nói. Hai người vào đi, thầy tôi chỉ cho phép hai người vào, còn ở lại đây ngồi chờ. Mi bước vào trong trước mắt cô là một ông thầy, quanh ông ta đầy những thứ khiến người ta phải giật mình. Bên trước bàn nhỏ phía bên ông ta đặt một chiếc sọ người và hai mảnh xương sườn hai bên. Thầy Tàu thường không làm cu man thong, nhưng pháp lực của họ cũng không hề thua kém bùa thái là mấy. Lại nói về miêu quỷ, để luyện loại quỷ miêu này, thì những thầy phù thủy thầy Pháp họ sẽ chọn một con mèo già mà họ nuôi. Chúng sẽ bị giết và được yểm những thứ tà thuật lên người, để những linh hồn ác quỷ có thể trú ngộ lên cơ thể con mèo đã chết. Từ đó có thể sử dụng con mèo sai khiến như một loại bùa ngại để hại đối thủ. Ông ta nhìn mi rồi chỉ thẳng tay xuống, ý bảo My ngồi xuống. Cô muốn tôi giúp gì? Tôi muốn thành một loại bùa có pháp lực cao nhất từ ông. Ông ta cười khà dự hỏi, quỷ miếu. mi gật đầu. Ông ta lấy trong túi ra một lọ thủy tinh bằng ngón tay cái, ra lên trước mặt của mi mỉm cười. Cô ta thấy dịch trong lọ là một chất gì đó màu đen xền xệt. mi đưa tay ra định cầm lấy, gái thầy tàu thu lại. Mặt của lão tỏ vẻ chưa hài lầm nhưng cô phải giao ước với tầm một thỏa thuận, nếu không đồng ý thì về đi. Nói xong, lão đặt lọ thuốc xuống trước mặt, mì đằng trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cô giờ đã đạt một chân lên lưng cọp thì bắt buộc phải đi tiếp con đường này. Nếu để mất cơ hội này, thì tìm gã thầy biết luyện tà thuật này thứ hai chắc không có. Đã vậy đây là nơi đất khách, thôi thì bấm bụng đồng ý. Tôi đồng ý, tốt lắm, nhưng tôi muốn biết đó là thỏa thuận gì. My không còn là con ngốc, cô ta sành đời như mấy đứa con gái giang hồ. Biết gã thầy làm khó mình nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra thân thiện. Thế cô giáo ước là sắc đẹp của mình, cô sẽ phải đánh đổi nó để lấy lọ thuốc tà thuật này. mi giật mình nhìn lão ta đầy ngạc nhiên. Cái gì? Sắc đẹp của tôi tại sao? Gã mỉm cười. Cô yên tâm đó là sau này. Ý tôi là khi mà cô thành công cô phải quay mặt lại đây để cúng tổ. Có như vậy tôi mới duy trì được nghề. Rất nhiều người sau khi đất thành công lại quên đi đến lễ tả Những người đó sẽ bị tà quật hại cho đến chết Tuy sợ cô không quay lại cho đến muốn rào ước Một năm nữa nếu cô phá vỡ rào ước Sắc đẹp của cô sẽ từ từ bị hủy Nghe xong phi thờ phào tưởng gì chứ Thì ra lão ta muốn đòi thêm tiền sau thành công Lão đi trong mi chức lọ Cô đỡ lấy Cầm nó trên tay cô dơ liền nhìn Bên trong chỉ là một loại dịch màu đen xịt lại Trong này là thứ gì? là tim của con mèo tinh ta nuôi và tổ yến ngoài đảo. Hai thứ này xin lên cộng với pháp lực của ta, sẽ tạo ra một loại ma thuật có một không hài trên đời. Nó kỳ diệu vậy sao? Thế tôi sử dụng nó thế nào? Có chỉ cần chấm một giọt tà dược này sau đó trộn vào đồ ăn, đồ uống, chỉ 3 tháng lực phủ ngũ tạng của người đó sẽ bị ngại mưu của ta nuốt trừng, đau đớn khổ sở cho đến chết. mi Mì mỉm cười, đây đúng là một loại tà dược tốt, Nếu chết như vậy thì thần tiên cũng không đoán ra bệnh gì, huống chi là bác sĩ. Cô gật đầu tâm đắc tỏ vẻ ưng ý. Được, bây giờ chúng ta đi làm dao kèo, tôi chấp nhận. Đệ tử của ông ta đem một chiếc lọ lại, nó đặt trên bàn. Lão ta mở nắp nói, cô ta đưa tay vào cho lão. Mì vừa đưa tay, lão ta đã nắm lấy, dùng dao rạch một nhát vào ngón tay trò. Vặt lấy ba giọt máu trong chiếc lọ, lấy xong lão ta đậy nắp lại đưa cho đệ tử đem kết đi. Chỉ vậy thôi sao, tôi cứ tưởng xong cả rồi, cơ có thể về. Trả tiền xong, mi lên đường ra về. Cả lưu nhìn lão thầy gật đầu nhách mép cười. Cô ta đâu biết được rằng vừa giao ước với gã thầy đồ tể. Lúc này trong lòng cô ta vui hơn bao giờ hết. Năm ngày sau cô ta về Việt Nam, Tuấn xa cổ cứ thư tha thư thần. Vừa thích mi về Tuấn kéo luôn cô ta đẻ ra giường, kinh như vậy họ quấn lên nhau. Ngày hôm nay, Nhị bưng ly cà phê vào phòng cho ông Hoàng, đi được nửa đường bị mi ngăn lại. Mỡ làm gì vậy thế hả? Để tôi mang cà phê vào cho bố tôi, cô mau đi làm việc khác đi. mi vừa nói, vừa rằng ly cà phê trên tay của Nhị, mặc cho Nhị liềm nguyết cô ta cười đắc ý đi lên hướng phòng của ông Hoàng. Móng tay cô ta đã chấm vào thứ dịch đó từ trước. Đến trước cờ phòng, cô ta đưa móng tay vào ly cà phê khoáng cho đều, làm xong cô ta biểu môi mỉm cười. Trong thâm tâm của ta nghĩ Rồi ông sẽ là người đầu tiên Trong căn nhà này bị tôi sát hại Mãi mãi sẽ không ai biết Mi đặt ly cà phê lên bàn Trước mặt của ông Hoàng Lễ phép nói những lời cung kính mời ông uống Ông tưởng cô đã thay đổi Thực sự sống chung một nhà Mà cứ mặt nặng mày nhẹ Thì cũng thật khó chịu Ông ra hiểu để ly cà phê xuống và ra ngoài Mi liền gật đầu cuối chào lễ phép Đi đến cửa cô ta quay lại Nhìn ông Hoàng mỉm cười Căn biệt thự đã bắt đầu sóng gió Ông Hoàng vừa làm việc Vừa nhâm như ly cà phê Mi mang vào Một người vô tình uống Một kẻ đứng mỉm cười Mi trở về phòng Cô ta dơ lọ thủy tinh lên mặt Cười rũ rợi như một kẻ điên Kể từ ngày Chị Minh mất Vi Chưa một lần gặp Hoài Ở trong mơ Cơ biết chị Minh Còn nhiều điều muốn nói Nhưng vì lại không biết Làm cách nào để thấy Hoài Hôm vì qua thái một chuyến Đến địa chỉ Lão Mo Mà Phương chỉ Nhưng lão khá kín miệng. Dù được trả tiền nhưng lão vẫn từ chối. Vì thế mình thực sự bế tắc. Cậu sao vậy? Dạo này cứ hay ngơ ngẩn đó. Phương liền hỏi. Vì đem bảo tâm sự nói hết cho Phương nghe. Vốn Phương hay tin vào tâm linh. Vì nhà cô là dân kinh doanh. Cho nên việc cũng lễ rất thường xuyên. Phương nghĩ một hồi rồi nói. Hai bạn đi gọi hồn chị Hoài lên Mình thấy nhiều người làm vậy lắm. Họ sẽ biết người thân của mình cần giúp gì. Gọi hồn ư? Mình chưa nghe vụ này bao giờ Trời đất ơi Bà ngoài việc học thì có thèm quan tâm gì đâu Tôi nói cho nghe nè Mà tôi biết ông thầy ba ở dưới Long An Ông này xem hay lắm gọi vong cũng hay Để tôi về tôi xin địa chỉ rồi phone cho Buổi tối vừa ăn cơm xong vì thấy tin nhắn của Phương gửi đến Cô nghĩ qua kỳ thi lần này Chẳng nghỉ hè có nhiều thời gian Sẽ đi coi thêm một chuyến Nhìn tấm hình hai chị em chụp Mà lòng của Vi cứ đau thắt lại Nửa đêm thì mi đang ôm Tuấn ngủ, đây là lần đầu tiên hồn của Hoài hiện về. Khuôn mặt của Hoài buồn rưỡi rưỡi, trên tay của cô đang bồng một đứa nhỏ. Đó là đứa con của cô và Tuấn đã chết theo mình. Nhìn con nhìn Tuấn cô lại khóc, thì khóc thê lương cưng ngần vàng mãi. Liếc đôi mắt ngấn lệ cô nhìn mi đầy căm phẫn, chính người đàn bà này đã lấy đi của cô tất cả. Lòng căm phẫn đầy lên cao trào. Hoài mất bình tĩnh cô không cam lòng khi thấy cô và con mình phải trích oan như vậy. Còn kẻ ác vẫn còn ung dung sống hạnh phúc. Hoài lướt lại phía cổ mi, cô định đưa tay bóc cổ mi thì đột nhiên một con quỷ miêu từ đâu chạy ra cào cào vào cánh tay của Hoài. vết cào khá sâu nó làm tay của cô rúm máu, mà nó rất hung tợn, nhanh anh nhìn Hoài gầm gừ Hoài chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất. Sau một tháng sau, ông Hoàng thấy mình hay mệt mỏi, tâm trạng không yên, lúc nào cũng thấy buồn trồn khó chịu. Các tứ chi thì đau nhức bà Liên bảo chồng đi khám. Kết quả bác sĩ nói ông bị thoái hóa các khớp, dẫn đến đau nhức tứ chi. Họ ghi thuốc cho ông Hoàng uống, nhưng mãi chẳng đỡ Đêm ngủ ông hay mộng mị. Có lần ông mơ thấy con quỷ đen từ trong tường bước ra vỗ ông cào xé. Có hôm ông lại mơ thấy người ta chói ông vào một chiếc cột. Lấy dao lột ra da, ông từng mặn Khi lại thấy dưới lớp da ông cả trăm ngàn con bỏ lúc nhúc ăn thịt Mình lo ngại nhìn bố của mình ngày một nặng Anh đã khuyên ông ra nước ngoài để tìm nguyên nhân gây bệnh nhiều hôm ông đau đớn đến nỗi chân tay không cười động được Nó muốn rơi ra từng khúc từng khúc Khiến cho tâm trạng công trở nên kém mình mẫn Một hôm mình đang trên đường đi làm anh bắt gặp Vi ngồi bên quán nước Lâu ngày không gặm cô gái bé nhỏ của lòng mình, tự nhiên mình thế nhớ. Tấp xe vào bên đường Minh đi lại, anh ngồi ngay xuống trước mặt vi mà cô không để ý. Cậu tới rồi sao, ngồi đi, uống gì cứ gọi hôm nay mình đãi. Vi tưởng người vừa ngồi xuống là Phương. Anh muốn một ly cà phê đen thêm một chút sữa, như vậy đậm đà hơn. Mình mỉm cười. Nghe giọng nói quen quen vì ngước mắt nhìn lên thì rất là Minh mặt có vi sụi lại. Nhìn cô vẫn giận về việc chị gái của mình. Anh đi đi. Hai gia đình chúng ta không còn quan hệ. Vì buồn bã nói. Minh liền thở dài. Từ lúc anh về nước đến giờ chứ một lần anh thích thoải mái. Có lẽ để bố mình hết bệnh anh sẽ quay trở lại Mỹ. Dù sao thì bên đó cũng tự do tư tưởng thoải mái. Không nhiều thứ đáng phải lo như bây giờ. Em không bỏ khúc mắc chuyện chị Hoài được sao? Gia đình anh cũng rất buồn mà. Bỏ ư? Trong khi chị tôi chưa qua 100 ngày anh ta đãước cô ta V làm vợ lại còn sống thầy thân phận chị tôi cho căn nhà đó cơ giận của V lại đến mỗi lần nghĩ tích chuyện này cô lại không kìm được cảm xúc mình thở dài bọn đang bệnh ông nhắc em suốt đó cũng có thể ông sẽ nói đến đây thì Minh dừng lại vì nghe ông Hoàg bệnh nặng cũng đấy làm lạ lại còn bệnh rất nặng thì mình ấp ứng như vậy là có chuyện thật vì lúc mình hỏi Anh nói thật sao bác Hoàng đang bệnh mà bác ấy bệnh gì mới được chứ lúc này vì lại thích tò mò có một ngụm cà phê gương m của Minh từ hẳn lên vì anh biết ngoài về lạnh lùng bên ngoài thì vì là một cô gái tốt anh mong sao sẽ được quan tâm cô và bác tư nhiều hơn bù đắp lại lỗi lầm của anh mìnhm mặtn của Minh tỉnh bơ em muốn biết bệnh gì thì ghé nhà anh thăm ba điã xong anh đứng dậy trảrà tiền nước Dặn Vi lắt khỏi trà Bước đi đừng vài bước Minh hoành lại Cô bé dạo này anh thấy em gầy nhiều đấy Nhớ ăn uống nhiều vào đấy Cô nhìn theo Minh nguyết dài Một cái muốn lé cả con mắt Đồng lúc Phương chạy xe tới Cả hai uống nước xong mới vào trường Buổi chiều đi học về Vi ghé tiệm tạp hóa mua một ít quà Đến nhà của Minh thăm ông Hoàng Sau một hồi chuông nhị từ trong chạy ra Thì vì tới nhị mừng lắm Cô mến vì như hoài vậy chỉ vì Chị vào nhà đi Ông bà chùa và cậu Minh nhắc chị mãi Vừa nói nhị vừa cười Anh ta nhắc chị làm gì chứ Mà dạo này chỉ thấy nhị sinh ra đấy Càng lớn càng xinh Nhị đảo mắt nhìn xung quanh Như thể sợ người khác nghe thấy Ghé vào tay cổ vì nói nhỏ Thì cậu Minh ngày nào cũng tương tư đến chị Chứ còn gì nữa Mà này em thấy cậu ấy Để hình của chị làm hình nền điện thoại đấy Em có nhìn nhầm không chỉ và anh ta chẳng có gì cả Vị thắc mắc khỏi lại Cô ấy gật đầu Trong nhà lúc này bà Liên bước ra gọi lớn vì đến chơi hạ con Mau vào nhà đi đứng đó làm gì Nghe tiếng bà Linh gọi Cả ngày giật mình Họ lại bị gián đoạn cuộc điện vì bước vào bên trong đưa giò quà Bảo nhị cất đi Cô nhìn ông Hoàng đúng là nhận không ra Ông giả đi nhiều nhìn hom hèm lắm Từ ngày chị hỏi mất Cô phải chăm sóc mẹ ốm Nên cũng không qua lại đây Bà Liên thì vẫn vậy, có điều đôi mắt của bà mang vẻ hơi buồn. Ông Hoàng mìm cười hỏi Vi. Mẹ con và con giàu này khỏe chứ? Bác giàu này bệnh tật suốt không có qua thăm chị ấy được. Dạ con và mẹ vẫn khỏe, sáng con gặp anh Minh trên đường đi học. Nghe anh ấy nói bác Hoàng đang bị bệnh cho nên con ghé thăm. Ông Hoàng kể cho Vi nghe về bệnh của mình, cũng không biết mình còn sống được đến khi nào. Đột nhiên ông Liên cường hò dữ dội. Những tiếng hò như muốn xé tan cả lồng ngực Ông ông bụng kêu đầu miệng thổ ra bột bãi huyết màu đen đậm Vì hốt hoàng chảy lại đỡ Bà Liên thì lo lắng vô hoán người làm đưa ông đi bệnh viện Vì theo xe chở ông Minh ra viện Lúc đến nơi ông ngất điểm đi Sau hơn một giờ cấp cứu chụp si các kiểu Siêu âm bụng đủ cả Bác sĩ cầm tờ kết quả ra lắc đầu Tôi e là ông ấy không qua khỏi nội tạng bên trong đã bị virus ăn mòn Bà Liên lào đảo xém ngã vi ngạc nhìn hỏi Thế là thế nào ạ? Ông ấy có khả năng bị một trong số các loại côn trùng độc tố cao cắn Vì thế sau một thời gian nhất định vi khuẩn từ côn trùng lê qua người chúng bám chắc vào nội tạng ăn mòn như một ký sinh trùng Qua kết quả trùng sẽ thấy bao tử của ông ấy bây giờ chỉ là một lớp mạng mỏng Có thể vỡ bất cứ lúc nào Sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng từ khuyên mọi người nên chuẩn bị tâm lý Bà Liên ôm mặt khóc nức nở, phi chạy lại ăn ủi Mình nghe tin cũng chạy ngay đến bệnh viện thăm bố, chỉ còn Tuấn anh ta dừng dừng trước tất cả. Bố bệnh là vậy mà anh ta vẫn có tâm trạng đưa mi đi ăn uống nhà hàng. Lúc này bùa yêu mà anh ta mắc phải nó càng mạnh mẽ. Ngoài công việc và mi, anh ta chẳng mặn mà gì những người thân xung quanh. Ông Hoàng biết mình sống không được bao lâu, cho nên ông xin về nhà để dưỡng bệnh hai mắt của ông thâm đen vì thiếu ngủ, những khớp tay khớp gối chuyển sang bầm tím như những miếng thịt đang thối hàng ngày, ông phải ngồi xe lăn để tiện cho việc đi lại. Vì vị nhà cô suy nghĩ mãi, không ngờ lại có một căn bệnh nguy hiểm như vậy, nhưng dần nó lại xảy ra ngay khi chỉ hồi mất và ngay lúc mi vừa về làm dâu, rất nhiều các câu hỏi lại thôi thúc vị đi tìm đáp án. Một tuần sau sức khỏe của ông hoàng trở nên nặng Tiềm của ông đầu nhói như có ngàn cây kim đâm vào Đến lúc này ông chẳng ăn uống được gì Hai mắt hóp sâu Lòng tự dẫn trắng Ông nhìn người bên cạnh mở mờ Nhìn vợ con ông ứa nước mắt Phải chỉ hoài không chết Cháu ông ra đời mạnh khỏe Ông ra đi cũng yên lòng thanh thản Có ngày hôm sau ông cảm thấy cơ thể của mình đau nhức Như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm khắp người Chân tay của ông tê liệt Cơ thể ông bây giờ ốm đong teo Chỉ còn lại bộ ra bọc xương Thứ chi thì phù ra nhìn là có u Đang từ một doanh nhân thành đạt Nay nhìn ông thòi thóp Trên giường bệnh với cơ thể teo thóp Nhìn đến nghẹn cả lòng Bà Liên khóc hết nước mắt Cháu và con dâu còn chưa rỗ nằm đầu Thế này chồng bà lại đang đứng Trước lưỡi hái tử thần Vào một đêm mưa tầm tả Cách khoảng 3 ngày sau Ông Hoàng bỏ dậy vì mất ngủ Bà Liên ngủ xe bên ghế sofa Không biết được gì Đôi môi khô sắp của ông ngã lằn xuống nền nhà Mặt của ông nhằn nhó vì đau Ông nhìn vợ mình thiểu thảo nói Nước tôi muốn uống nước Đôi tay yếu ướt cố bỏ lê bình vợ Bất ngờ con quỷ miêu xuất hiện Nó nhảy ra từ cửa sổ Nó luôn hiện hữu trong căn nhà này Luôn cho ông sụp ngã để nó chiếm tròn thân xác Đôi mắt xanh biếc của ông hoàng gầm gừ Thỉnh thoảng nó lại lẻ lưỡi liếm mép như là thèm thuồng Ông Hoàng nhìn thấy nó quỷ miêu bện hoàng hốt, hình dáng của nó y hệt trong giấc mơ ông đã gặp. Nó lùi lại ba bước đà chồm lên người của ông Hoàng cái như vậy cào xé. Lúc này Hoài đang đứng trong góc nhà cáo lớn, cốt đi độ ác quỷ để bố tuy yên. Lúc Hoài định lao tới thì nó lách đà nhảy phốc lên người của cô cánh điểm chảy máu. Hoài đau quá, nó quá mạnh, cứ không thể cứu ông Hoàng, nước mắt giàn rộ trên khuôn mặt đau khổ